Lê Nhi Minh chào quý vị Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 cùng FBC. Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 11 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Trong nước, số ca tử vong trung bình trong 7 ngày liên kề tại Việt Nam vẫn trên 50 ca CDC Hà Nội khẩn tìm người liên quan F0 ở chợ phải lớn nhất miền Bắc Đà Nẵng siết chặt công tác chống dịch và kịch khung các trường hợp vi phạm Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại miền Tây 24 giờ qua, F0 ở thành phố Cần Thơ tăng cao nhất miền Tây Vĩnh Long thêm 69 ca Covid-19 trong cộng đồng, nhiều F0 liên quan đến khu công nghiệp Trên thế giới, Nga ghi nhận ngày thứ ba liên tiếp có hơn 40.000 ca mắc mới Covid-19 Hàn Quốc sẽ nới lỏng quy định nhập cảnh với lao động nước ngoài Indonesia là quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine của Novavax trên thế giới Thưa quý vị, từ khi đại dịch xuất hiện đến nay, thế giới đã chứng kiến sự ra đi của trên 5 triệu người. Tại Việt Nam, sau nhiều nỗ lực phòng chống dịch, con số tử vong đã giảm mạnh so với giai đoạn đỉnh dịch. Nhưng đến sáng nay, ngày 2 tháng 11, so với các nước trong khu vực châu Á, số ca tử vong trong ngày của Việt Nam vẫn ở mức cao xếp thứ 7 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ. Và trong 7 ngày liên kề, con số này vẫn ở mức trên 50 ca một ngày. Thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng nay ngày 2 tháng 11, Việt Nam đã có 923.451 ca mắc Covid-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 9.408 ca nhiễm. Số ca mắc trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 921.881 ca. Có 13 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số ca mắc cao trong đợt dịch thứ tư là thành phố Hồ Chí Minh với 433.069 ca, Bình Dương có 233.740 ca, Đồng Nai có 66.436 ca, long An có 34.947 ca, Tiền Giang có 16.807 ca. Về tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19, số bệnh nhân khỏi bệnh là 822.065 bệnh nhân. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.962. Số bệnh nhân tử vong là 22.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 56 ca. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh CDC Hà Nội đang phát đi thông báo khẩn tìm người tới chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm vì liên quan tới một ca COVID-19 mới được ghi nhận. Theo đơn vị này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã có những diễn biến phức tạp. Hà Nội cũng đã đổi màu từ xanh sang vàng dịch COVID-19 ở cấp độ 2. Cụ thể, CDC Hà Nội ra thông báo tìm người có đến hoặc mua bán liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp ở xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 10 liên quan tới một ca Covid-19 mới. Những người đến địa điểm trên phải thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đồng thời liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế hoặc gọi điện thoại đến số đường dây nóng đang hiển thị lúc này để được hướng dẫn và tư vấn. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng ngày 2 tháng 11, toàn thành phố vẫn còn 33 điểm đang bị phong tỏa. Hà Nội có 60 ca bệnh phức tạp. Riêng trong ngày 1 tháng 11, Hà Nội có thêm 57 ca dương tính với sars cov hai được ghi nhận, trong đó có 18 ca cộng đồng. Thủ đô cũng ghi nhận một ổ dịch mới tại huyện Hoài Đức. Ngoài ra, ổ dịch lĩnh Nam Mỹ Đình trước đó vẫn phát sinh bệnh nhân. Dự báo tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong những ngày tới. Trước tình trạng nhiều người dân từ tỉnh thành phố khác đến về thành phố Hồ Chí Minh dương tính với COVID-19 gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, mới đây Sở Y tế thành phố vừa có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người đến về thành phố Hồ Chí Minh từ các địa phương khác, đồng thời để đảm bảo thành quả chống dịch, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, đưa đời sống trở lại giai đoạn bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trả soát tiêm ngừa cho những người từ tỉnh thành khác trở về thành phố. Vì nguyên tắc chung, thành phố không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ, hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid 19 chín phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương. Đối với những người chưa tiêm vaccine phòng covid 19 chín thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 bốn ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 bốn ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14, bốn kể từ ngày về địa phương ngoài ra sở y tế tp hcm cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường hoạt động kiểm tra khai báo y tế sàng lọc đối với người đến khám bệnh chữa bệnh đặc biệt là người từ địa phương khác để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định còn tại đà nẵng ubnd tp vừa giao công an thành phố chủ trì phối hợp địa phương xử phạt kịch khung trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch nếu gây thiệt hại kinh tế có thể truy tố hình sự chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp từ vùng dịch về mắc COVID-19, đặc biệt có trường hợp trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà nhưng vi phạm quy định phòng chống dịch. Ngoài ra tại các chốt kiểm soát thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ, xét nghiệm nhanh những trường hợp nghi mắc COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị ngành y tế tổ chức hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 và xét nghiệm người về từ vùng dịch. Các cơ quan, đơn vị hạn chế tiếp làm việc với những người từ vùng dịch. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, trong ngày 1 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, gồm một trường hợp F1 đã cách ly tập trung, một trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh cách ly tại công ty và một ca mắc trong cộng đồng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thành phố phát hiện ca cộng đồng sau một thời gian dài cơ bản khống chế được nguồn lây ngoài cộng đồng. Cụ thể, ca mắc Covid-19 cộng đồng vừa nghi nhận là lái xe cho công ty xây dựng, có lịch sử di chuyển về từ thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Nông. Bệnh nhân tự đến bệnh viện tâm trí Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19. Hiện Đà Nẵng vẫn còn 5 điểm phong tỏa với 96 hộ dân. Sau nới lỏng giãn cách dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Tây, đang có những diễn biến phức tạp với số F0 tăng cao bất thường tại thành phố Cần Thơ, Chỉ trong 24 giờ qua, thành phố này đã ghi nhận số F0 tăng kỷ lục cao nhất miền Tây với 434 ca. Theo ngành chức năng, số dĩ f tại Cần Thơ tăng trong những ngày qua, có một phần nguyên nhân là sự chủ quan lơ là của người dân. Đáng quan ngại là nhiều ca trong số 434 F0 trên ghi nhận ở nhiều khu phong tỏa thuộc các khu công nghiệp. Theo nhận định của Sở Chỉ huy phòng chống dịch thành phố Cần Thơ, tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại bắt đầu từ đầu tháng 10 đến nay, cũng trùng với thời điểm bắt đầu hết giãn cách. Các nguồn lây từ lượng người ngoài thành phố đổ về các bệnh viện tuyến trung ương khám chữa bệnh, từ cộng đồng, các trường hợp về từ vùng dịch cách ly tại nhà. Đáng lo ngại hiện nay, dịch đang gia tăng trong các nhà máy có đông công nhân ở các khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn và Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Chỉ tính riêng một ổ dịch công ty chế biến thủy sản thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 2 hiện đã có đến 445 ca F0. Sở dĩ tỷ lệ lây lan cao là do công ty chế biến làm việc trong môi trường khép kín sử dụng hệ thống lạnh cũng tại khu vực miền tây sáng nay sở y tế vĩnh long cho biết từ bảy giờ ngày một tháng 11 một đến bảy giờ ngày hai tháng 11, một tỉnh ghi nhận bảy mươi ba ca mắc covid 19 chín trong đó có đến sáu mươi chín ca được phát hiện trong cộng đồng đáng chú ý là trong số này nhiều f không phát hiện được xét nghiệm qua sàng lọc từ hai công ty ở khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ vĩnh long tính từ một tháng một đến hai tháng 11, một vĩnh long ghi nhận hơn hai tám trăm ca mắc covid 19 chín và đã có bốn mươi sáu ca tử vong Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện đã có 273 giáo viên và học sinh đang phải cách ly tập trung tại 3 trường học trên địa bàn xã Lâm Sơn do tiếp xúc với các bệnh nhân mắc Covid-19. Cụ thể, huyện Ninh Sơn hiện có khoảng 32 giáo viên và 241 học sinh đang được cách ly tại trường trung học cơ sở lê lợi, tiểu học Lâm Sơn A và mầm non Lâm Sơn A. Tất cả đều được xác định là F1 do kế tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 vừa ghi nhận trước đó. Các học sinh này đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thôn tầm ngân 1 và tầm ngân 2. Điều kiện gia đình khó khăn không đảm bảo cho việc cách ly y tế theo quy định. Vì vậy, các em được cách ly tại trường để giáo viên và các tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc. Theo lãnh đạo huyện Ninh Sơn, ngành y tế đang tích cực truy vết xét nghiệm tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, để khoanh vùng dập dịch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch Covid-19, đảm bảo 100% người thuộc diện được tiêm hoàn thành mũi m Quý vị đang đến với phần tin thế giới, vào ngày 1 tháng 11, Cơ quan Liên bang về phòng chống dịch bệnh của Nga công bố số liệu cho thấy trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 40.400 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên hơn 8,5 triệu ca. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca mắc mới tại Nga vượt trên 40.000. Trong số hơn 40.400 ca mắc mới mà Nga vừa ghi nhận được chỉ trong 24 giờ qua, thủ đô moscow có số ca mắc mới cao nhất cả nước, với hơn 7.100 ca. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể so với mức 7.600 ca ghi nhận một ngày trước đó. Đứng thứ hai là thành phố Petersburg với hơn 2.800 ca. Cũng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 1.100 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên hơn 239.600 ca. Trong khi đó, số người bình phục và đủ điều kiện xuất viện là 23.187 người. Như vậy, số người đã khỏi bệnh hiện chiếm 86,3% tổng số ca mắc. Cùng ngày, giới chức Nga nhận định đội ngũ bác sĩ tại nước này đang đứng trước áp lực vô cùng lớn do số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Đáng chú ý, thủ đô Moscow đã phải áp đặt lệnh phong tỏa trong dịp nghỉ lễ quốc gia từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, nhằm ngăn chặn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo đó, hầu hết các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ không thiết yếu đều phải tạm ngừng hoạt động. Mới đây, Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết nước này sẽ dỡ bỏ dần các hạn chế nhập cảnh đối với lao động người nước ngoài được áp dụng trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 11 này. Trong thông báo đưa ra ngày 1 tháng 11, Bộ trưởng lao động Hàn Quốc A Kiondus cho biết, Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện kế hoạch ba giai đoạn sống chung với dịch Covid-19, nên Bộ lao động nước này chủ trương nới lỏng dần các hạn chế nhập cảnh đối với lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài thuộc các nước phái cử sẽ được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc nếu có xác nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở trong nước và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đồng thời bãi bỏ giới hạn về số lượng lao động nhập cảnh tính theo ngày và theo tuần. Bộ Lao động cho biết cuối tháng trước, có khoảng 50.000 người nước ngoài đã được cấp phép lao động, nhưng chưa thể nhập cảnh do các hạn chế mà nhà chức trách Hàn Quốc đang thực hiện. Trong khi đó, tại Đức, Bộ trưởng Y tế Jens Spence mới đây đã kêu gọi nhà chức trách tất cả các bang trong cả nước mở cửa trở lại các trung tâm tiêm chủng nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm vaccine tăng cường cho người cao tuổi. Bộ trưởng y tế Đức Jens Spen mới đây cho biết, các bang nên chuẩn bị mở cửa lại các trung tâm tiêm chủng, vốn đã được đưa về trạng thái dự phòng kể từ cuối tháng 9 vừa qua. Theo ông, chiến dịch này cần phải triển khai sớm để càng nhiều người được tiêm nhắc lại mũi thứ ba càng tốt. Số ca mắc mới tại Đức đang có xu hướng gia tăng trở lại trong những ngày qua. Do đó, chính phủ Đức muốn thúc đẩy việc tiêm vaccine tăng cường cho người già và những người mắc bệnh mãn tính để tăng cường phản ứng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 xâm nhập. Tại Indonesia, vào ngày 1 tháng 11, hãng dược phẩm Novavax thông báo nước này đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 do hãng này phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận loại vaccine sản xuất tại Ấn Độ với tên thương mại là Corovax này. Theo hãng Novavax, vaccine Covovac được sản xuất tại Viện Huyết Thanh Ấn Độ SII và sẽ sớm được bàn giao cho Indonesia, khiến nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận loại vaccine sản xuất tại Ấn Độ, với tên thương mại là Covovac này. Trong thông báo giám đốc điều hành của Vovovac, ông Stelius S. tái khẳng định cam kết của hãng trong việc đảm bảo tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 công bằng trên toàn cầu. Ông đồng thời cho biết, quyết định trên của Indonesia sẽ giúp đáp ứng nhu cầu vaccine tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Vào tháng 9 năm nay, Novavax và đối tác SII đã nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới who cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine covovax. Việc WHO cấp phép sẽ là một dấu hiệu cho các cơ quan quốc gia quản lý độ an toàn và hiệu quả của vaccine này. Vaccine Novavax được sản xuất dựa trên protein, có hiệu quả tới 90,4% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ và Mexico. Trong một diễn biến khác tại Nga, Giám đốc cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Robochev Nabzod, bà Anna Popova mới đây cho biết, các biến thể virus SARS-CoV-2 hiện tại và có thể xuất hiện trong tương lai, làm suy giảm rất ít hiệu quả của các loại vaccine đã được Nga cấp phép. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Rossiya 24 Giám đốc cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người, bà Anna Popova cho biết, Bà chắc chắn rằng các loại vắc-xin hiện nay sẽ tiếp tục có hiệu quả. Cơ quan này đang phân tích các biến thể và nhận thấy rằng, chúng không thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của các loại vắc-xin. Trước đó, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương, thuộc Robert Bazor ông Kamil Cardiop thông báo 5 trường hợp nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới hai đã được ghi nhận ở Nga, trong đó có 3 trường hợp ở Moscow và 2 trường hợp ở Cộng hòa Tatarstan. Giám đốc của viện này cho biết không có báo cáo cho thấy các đột biến này gây ra tình trạng nghiêm trọng hơn. Tính đến nay đã có 5 loại vắc xin được cấp phép ở Nga, bao gồm Sputnik V Evivac Corona, Covivax, Boostedline và Evivac Corona N. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 chiều nay trên FPC. Quý vị hãy đăng ký kênh và bật thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về COVID-19 cùng FPC quý vị nhé.